Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 161 đến 2 Đưa bánh bao hay E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Angelina Giang Lan lăng thiểu giác nhìn thấy đồng nhạc nhạc ăn ngon lành Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái Sau đó hắn nhận ra trong phòng không có tháp đèn liền từ từ đứng dậy Đi tới trước bàn Cầm lấy hộp quẹt Rồi đốt đèn lên Ngay lập tức Gian phòng vốn đang tối om Liền trở nên hoàn toàn sáng ngời Mà giờ phút này Đồng nhạc nhạc chính là đang sung sướng ăn Chỉ là Không biết là bởi vì là ăn quá nhanh Hay trong miệng vốn quá khô Đồng nhạc nhạc không khỏi bị nghẹn Ngay lập tức Đồng nhạc nhạc trở ngược đôi mắt Không ngừng lấy tay vớ ngực Lan lăng thiểu giác đứng một bên thấy vậy Lập tức đi tới trước bàn Xót một ly trà cho đồng nhạc nhạc Rồi liền nhanh chóng đưa tới Đây tiểu nhạc từ trước uống miếng nước Nghe được lời này của lan lăng thiểu giác Đồng nhạc nhạc lập tức cầm lấy ly trà lan lăng thiểu giác đưa tới Rồi từng ngụm từng ngụm uống sạch ly trà Lúc này mới cảm giác được cổ họng thoải mái hơn không ít Phù phù vừa rồi bị nghẹn suýt chết Bởi vì ăn bánh bao nghẹn mà chết thật sự là mất mặt Nghe được đồng nhạc nhạc lúc này Vẫn còn mang việc của chính mình ra nói giỡn Lan lăng thiểu giác chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu Người nhà cũng không có ai chắc dành ăn bánh bao với ngươi Sao phải ăn vội vàng như vậy Lan lăng thiểu giác mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc, càng là có thêm vài phần sủng án mà chính hắn cũng không biết Đối với điều này đồng nhạc nhạc không thể hiểu hết Nghe được lời này của Lan lăng thiểu giác Nàng tự thấy mất mặt, không khỏi le lưới Đưa tay sờ sờ sau gáy, vẻ mặt tràn đầy ngượng ngùng xấu hổ Ý thì thì nô tài là quá đói Nhưng mà vương ra Tại sao nô tài ăn cái bánh bao thịt này Nếm đi nếm lại Vẫn cảm giác được cái bánh bao thịt này hình như có một mùi vị dược liệu Đồng nhạt nhạt mở miệng, mặt mày nghi hoạt Dù sao, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn loại bánh bao thịt mang theo mùi vị dược liệu mà Thật sự là kỳ quái Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đáp nói Lại thấy mắt nhung của đồng nhạc nhạc tràn đầy nghi hoặc Hắc mâu của lan lăng kiểu giác đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức mới mở miệng nói Cái bánh bao thịt này hẳn là có thành phần dược liệu ở bên trong Nghe nói ăn vào Cũng có công dụng khá tốt đối với thân thể đó Hắc hắc hắc thì ra là thế Nhưng mà, nhà bánh bao thịt này mở ở nơi nào? Nô Tài mấy ngày hôm trước đều ra ngoài ở Kinh Thành Tại sao chưa từng nghe nói qua? Đồng nhạc nhạc mở miệng, tràn đầy nghi hoặc Dù sao, mấy ngày hôm trước nàng luôn đi ra ngoài cung dô ngoạn cùng đường Yên Nhi Nhưng chưa từng nghe nói có quán bánh bao thịt mới khai trương A Hơn nữa Bên trong chiếc bánh bao thịt này còn nữa thành phần dược liệu Cũng không từng nghe người ta nói tới Thật sự kỳ quái Đối với nghi hoạt của đồng nhạt nhạt Hắc mâu của lan lăng thiểu dạng chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức liền khẽ con đôi môi đỏ mỏng Mở miệng nói Quán bánh bao thịt này khai tại một chỗ tương đối hẻo lánh Ngươi không biết cũng là chuyện thường tình À hẳn là như vậy đi Đối với điều này đồng nhạc nhạc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoán kia của đồng nhạc nhạc Hắc mâu của lan lăng thiểu rác nhẹ nhàng lóe ra một phen Sau đó dường như nghĩ đến cái gì nên mở miệng nói Thân thể ngươi đã không khỏe Bổn vương cũng không quấy giấy ngươi Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi Vân đa tả tả vương ra cho bánh bao thịt Thật sự ăn quá ngon Nghe được lời này của Lan Lăng Thiểu Giác Đồng nhạc nhạt lập tức hé miệng cười một tiếng Ánh mắt nhìn về phía Lan Lăng Thiểu Giác Càng là không che giấu chút nào sự cảm kích Dù sao Nàng cảm giác được Lan Lăng Thiểu Giác này Giống như là một cơn mưa đúng lúc Mỗi khi nàng gặp phải phiền toái Hoặc là có điều cần thiết Thì hắn luôn sẽ xuất hiện Vừa rồi là nàng đói bụng lắm Nhưng không cách nào đi ra ngoài tìm đồ ăn Nàng vẫn còn tính toán cố nhịn qua đêm Ai biết lan lăng thiểu sát lại đến đây Hơn nữa lại vẫn còn trùng hợp như vậy Đưa tới bánh bao thịt cho nàng Nàng chỉ cảm thấy sau khi ăn xong cái bánh bao thịt này Nàng cũng không còn đói bụng nữa Hơn nữa nàng vừa lúc đến đại suy mộ lại đụng tới bụng cho nên bụng mới đau như vậy Hiện tại bụng ăn no, nàng lại cảm giác được Cơn đau đớn ở bụng cũng dần dần đỡ đi không ít Thật sự quá thần kỳ liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc thán phục Lan lăng thiểu giác chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng đối với nàng Lập tức sẵn sò nàng nghỉ ngơi thật tốt rồi liền xoay người rời khỏi Thuận tiện cẩn thận nóng lại cánh cửa chạm trổ Nhìn thấy lan lăng thiểu giác rời khỏi đồng nhạc nhạc mới từ từ thu hồi ánh mắt Lập tức chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi từ từ kéo tới Sau khi đưa tay ngắp một cái đồng nhạc nhạc không chống lại cơn mệt mỏi Lại lần nữa nằm lên giường không được bao lâu, đồng nhạt nhạt liền từ từ chìm vào trong mộng đẹp